À vừa rồi thầy có làm mấy cái bài vấn đạo đó xong rồi có đưa lên trang dọc nắng đó. Những cái bài căn bản lắm. Thầy dạy về cái ý nghĩa đức lý tham là trong đó thầy có dạy đạo đức làm à của người Phật tử đó. Khi mình sống ở cơ quan nhà nước như thế nào à, rồi mình làm các hành nghề như thế nào. Trong đó thầy dạy kiếm ừm Rồi là ý nghĩa hạnh phúc gia đình 1 Và ý nghĩa hạnh phúc gia đình 2 Phật tử mình cứ... À, à, Hôm nay 10 giờ mình chỉ để em mới coi dọn cơm ừ. Tử mình à, sẽ cho địa chỉ đó Anh Minh Thông sẽ gửi các bài giảng có những bài giảng mới nào thì Phật tử chúng ta đều cập nhật liên tục. Ừ. Trong cái tiến phải đi ra quy nhân huyền đính á. giảng về cái bộ giới luật căn bản lắm, thánh thánh tăng ni Phật tử chúng ta cũng nên nghe à, để mình biết. Thế bây giờ Phật tử chúng ta có cảm nghĩ gì, à, cứ nói đi. Chính Thầy gặp một, một vấn đề một chút. Khi mà Đức Phật nói về Thần Ngũ Ấm ừ. thì Thầy nói là Thần Ngũ Ấm Tứ Đại hay là Thần Ngũ Ấm Tứ Đại, là Thần Ngũ Ấm không cho con người là Thần Ngũ Ấm hay là Thần Ngũ Ấm Tứ Đại Mình nói tiếng nào nó vừa thì phải, hay là cả Tứ Đại ở đây. À, ở đây, cái từ mà Ngũ Ấm sau này Phật giáo phát triển người ta đặt ra, ừ. mình phải Hiểu rõ cái, những cái từ này Xuất xứ của nó à, Chứ bây giờ mình nói rằng à, Ngủ ấm Cho rằng Phật nói Thì ngày xưa Đức Phật chỉ nói là Ngủ uẩn thôi Nói đến ủng á Thì chúng ta phải biết chắc rằng đó là Thân tứ đạt Đất nước gió lửa Trong đó nó có cái Tâm thức con người à, Những cái Hành trạng trạng thái tâm thức con người gồm có là sắc Thọ tưởng hành thức đó thì trong thân ngữ quẩn này nó có à, các trạng thái tâm thức là như vậy ừ. có cảm thọ là khổ bất lạc bác khổ chỉ cho trên thân tứ đại này ừ. chúng ta khác các thực vật các loại thực vật thì nó khác nó không có cái trạng thái tâm thức Giống như chúng ta ừ. Chúng cũng có thế giới sự sống của nó ừ. Nó cũng có trạng thái tâm linh của nó Nhưng mà hoàn toàn không phải giống như con người Con người mình nó phức tạp nó đến thân ngữ vững là Chỉ cho uh, sắc, thọ, tưởng, hành thức Còn ngủ ấm á, thì cũng nói trên cái uh, sắc, thọ, tưởng, hành thức Mình thêm ngữ vững như thế này Rồi mình thân ngữ quẩn, quẩn là mình hiểu rồi đủ rồi. đủ rồi Còn thêm cái đất nước gió lửa đi, à, Đất nước gió lửa là chỉ cho thân duyên hợp Chỉ cho tứ đại Thôi, nhưng mà, mình nói là Thân ngữ quẩn, thì... quẩn là mình hiểu rồi Nói đến thân ngữ quẩn là Chúng ta hiểu rằng đó là thân của tứ đại Không cần nói đến thân tứ đại Chỉ nói là thân ngũ quẩn là mình biết Nói đến thân tứ đại thì mình biết rằng đó là thân ngữ quẩn Nói đến thăng ngữ ẩn thì mình biết rằng đó là thân thứ đại Là như vậy đó Còn thăng ngữ ấm Sau này người ta đặt ra Tại sao người ta đặt ra điều này Thì sau này do người ta tu tập Bị rớt vào các ngữ ấm ma Và người ta cũng chưa có hiểu rõ về thân ngữ ẩn Từ đó mà người ta mới Tưởng giải ra có thêm thân ngũ ấm Người ta cũng chưa hiểu rõ thế giới à, Các các cõi như là dục giới Sắc giới và vô sắc giới Và người ta cũng chưa có hiểu về thế giới của tượng thức Người ta cũng, người ta cũng chưa có giác ngộ rõ Hiểu rõ về thế giới của tượng thức Rồi từ đó người ta mới đặt ra là thân ngũ ấm Trong đó nó phản ảnh cái phần mà tưởng thức ừ. Mà sau này người ta nghĩ rằng đó là Mô thức Hoặc là thần thức à, Cái thân của mình nó có một cái thần thức Bình thường khi nó sống Khi nó sống bình thường như thế này nè Thì cái thần thức này nó ở trên Sáu cái giác quan chúng ta Và khi mà Bậc thánh Các ngài tu chứng đạo á Thì các Ngài mới hóa thân, cái thể một thân này Các Ngài muốn biết được từ xa, Ngài phải biến cái thân này đến đó Biến thân đến đó, hoặc là à, Trong các kinh Phật, Phật giáo phát triển diễn tả rằng Nó các cõi trời Các tầng trời phải không? À, khi mà Đức Phật Ngài muốn biết các cõi trời nào đó Thì trong kinh diễn tả là như thế này Giống như là người lực sĩ Ta coi tay và rủi tay ta sẽ biến mắt nơi đây mà hiện cái, cái giới bên kia trong kinh diễn tả như vậy nhưng mà người ta hiểu theo cái nghĩa là Đức Phật đang ở cái cái thân này nè, này, này biến qua bên kia không có cái đó nó không có tự nhiên cái thân này mà biến qua thân bên kia giống như là Tài Thiên Đại Thánh đó, dùng cái thân này để mà biến đi phải không Cái đó là do tưởng người ta tạo ra Tưởng tri, nó không có cái đó Tại vì chúng ta nên nhớ Trong cái phần mà tưởng thức đó, Ngày qua Thầy nói ý, ý nghĩa này Nó hoạt động là không có không gian mà thời gian à, Cái tưởng thức của chúng ta Nó bật ở trên cái thân ngũ quẩn này Nhưng mà trước khi nó biết đó, Nó chỉ cần là dùng ý à Gọi là trạch pháp Trạch pháp giác tri Khi Bậc Thánh ngài tu Chứng Đạo Ngày Ngài có cái năng lực là chạch pháp giác tri à, Cái chạch pháp giác tri này Ngài muốn biết rằng là Ngài biết được cái cảnh từ xa Hàng ngàn km Ngài hướng tâm đến thì Nó hiện ra cái cảnh đó liền Tại vì cái tưởng thức này Nó nó hoạt động là siêu không gian và thời gian à, Nó không cần là phải dùng cái thân này Biến đến kia để mình gặp Cho nên sau này bên Phật giáo phát triển Người ta hiểu sai cái này Mày Thấy trong kinh diện tả đó Đức Phật đang thấy thân đây Thì như là người lực sĩ Co tay và vụ tay Biến mất thân đây mà thấy thân kia Có nghĩa rằng Ngài thấy bằng cái tưởng của Ngài Chứ không phải là Người ta tưởng ra như vậy Nó giống là tưởng tượng đó, à, Chuyện của Kim Dung Kim Dung là ông sống trong tưởng <cười> Tưởng là vô số vậy Chẳng lẽ cách gì đâu Cho nên Phật dạy mình là Cái thân này là thân của Nô Phật. Nô Phật. Thành có tứ đại mà cái hoạt động tâm thức chúng ta, các thế giới các tầng trời nó nằm trên cái cái tâm thức của chúng ta hết. Ừ. Cho nên Đức Phật có nói điều này. À, nơi cái thân một tượng này, tất cả các thế giới thâu tướng ở đây hết. Vũ trụ nó cũng nằm trên cái tâm thức của chúng ta. Và trong 12 nhân duyên Đức Phật có nói điều này thế giới quan và vũ trụ quan. Thì cái cái lý thuyết thế giới quan vũ trụ quan sau này cái từ ngữ người ta mới đặt ra. Nhưng mà trong thế giới 12 nhân duy thì Đức Phật có dạy điều đó. À, chỉ cho cái thức của mình nó, nó mọi thứ vật chất sự hiểu biết các thế giới nó nằm trên cái cách thức chúng ta. Thầy thì nói thì cái chỗ này Ừ. 12 nhân duyên và phụ nữ ở Việt Nam Mình hãy nói đấy, Là đàn bà đi qua 12 bên nước à, 12 với Cái đó là do các tộc ngữ Những cái quan niệm, khái niệm Do cái người đời người ta đặt ra yeah. Còn thế giới 12 nhân duyên Đức Phật không có dạy những cái uh, Hiện biết kiểu như người thế gian Mà Ngài dạy cho cái thơ Tứ đại Như mọi chúng ta Nhìn thấy được các thế giới dương hợp này ừ. Để mình làm chủ đó, mình tập đưa đến giải thoát Thế giới 12 nhân duyên đó, Đức Phật nói chỉ cho con người chúng ta thôi Gọi là thế giới quan và vũ trụ quan Thế giới quan là chỉ cho là cái phần sắc thức Còn vũ trụ quan nó chỉ cho là cái phần tưởng thức Hoặc là cái phần thức thức Tưởng thức là mình dùng cái năng lực tưởng này nè Mình nhìn siêu không gian và thời gian Không qua một cái phương tiện nào à, Khác Trên cái thân kiến đại này Mà nó dùng cái tự thức siêu hình ấy, Gọi là vô thức ấy, Để mà nó biết mọi cái Sự vật, sự việc à, Ngoài cái không gian và thời gian Đó. Có thể Đức Phật Dùng cái Tốt mạnh minh, thiên nhãn minh Mà Ngài nhớ lại nhiều đời, nhiều kiếp xa, xa xưa của Ngài Hoặc là Ngài muốn biết Các thiên cácũ các, bộ, à, các ừ, thành tinh xa xôi hàng ngàn năm hàng tỷ năm chỉ cần ngày hướng tâm đến là ngày biết hết trơ đó là như vậy chỉ cho cái phần mà trí tuệ tâm Minh ừ. cho nên à, nơi cái thân chúng ta nó gồm hai phần thế giới quan là chỉ cho sáu cái giác quan của chúng ta mắt tay mỗi miệng thân ý nó quan sát với cái sự sống à, trên cái phần xác thức Để mà nó nhận biết các thế giới liền ngũ xung quanh chúng ta Đó là thế giới quan Còn vũ đội quan là nó biết là siêu hình bằng cái tâm thức Gọi là tuệ tâm minh Biết là siêu không gian và thời gian Mà hiện nay tất cả các công nghệ khoa học phát triển Không có bao giờ có được cái công cụ này để mà khám phá vũ trụ Chỉ có cái à, Thiên Giảng Minh đó, Chỉ có à, Tuệ Ta Minh đó, Thì mới khám phá mọi sự thật, sự việc trong vũ trụ này Thấy biết hết Thí dụ như bây giờ chúng ta Mình muốn nghe cái tiếng người nước ngoài Mình phải học Phải không? Mình phải học, mình mới biết Nhưng mà khi Bậc Thánh các ngài dụng Tuệ Ta Minh Ngài hướng tâm đến thì ngài biết hết rồi Các ngôn ngữ gì trên thế giới biết hết trơn Hướng tâm đến thế giới người nào Thì biết tâm ý của người ấy Không qua cái ngôn ngữ chúng ta à Và Ngài muốn hướng tâm đến các thế giới loài vật Ngài biết hết các ngôn ngữ của chúng Thì nó phải tha tâm thông Nó là nó là một dạng là tha tâm thông Thì trong cái tuệ tâm bên này Các Ngài đều biết hết Thì nó là Túc mạng thông và thi nhãn thông Túc mạng minh hoặc là thi nhãn minh Nó cũng nằm trên ý nghĩa đó ừ. Cho nên là Tất cả các thế giới Nó nằm trên cái tâm thức chúng ta hết Các cõi giới Đức Phật nói với thân một lượng này Các thế giới đều Được thâu tóm trên cái thân một lượng này Không có ngoài cái thân nhân quả này ra Và khi chúng ta tu tập vượt qua các thế giới, đoạn trừ các cõi cũng trên cái thân này. Thì không có ngoài cái thân này nó có những cái cõi siêu hình khác. Trước đi, bên Phật giáo phát triển ta nói rằng là cõi nó có ba cõi. Phật dạy chúng ta nó có ba cõi. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì Đức Phật nói rằng dục giới, sắc giới và vô sắc giới chỉ cho Tất cả cõi giới này nó nằm trên cái thâm thức chúng ta Nằm trên thân ngữ quẩn Không có ngoài Thoang ngữ quẩn này Có các cõi giới khác Còn bên Phật giáo phát triển Người ta cũng giải ra à, Người ta hiểu Dục giới, sắc giới và vua sắc giới Dục giới chỉ cho là thân ngữ quẩn mình Hàng ngày nó sống với những pháp Trần Nó tham đống Gọi là dục giới Còn sắc giới là chỉ cho cõi trời siêu hình Nó có hình tướng Giống như chúng ta Nó vẫn có tâm thức Vẫn có hình tướng Giống như chúng ta Gọi là sắc giới Nhưng mà nó một cái cõi khác Không có liên quan đến cõi sống chúng ta Hoặc là cõi địa ngục Vân vân Hoặc là cõi âm á. Ừ. Rồi người ta tưởng rằng Vua sắc giới á, Chỉ cho là Cái cõi vua sắc Nơi ấy không có hình tướng Mà chỉ có thần thức thôi Gọi là thức Vua Thức giới ừ, Gọi là thức giới đó Vua yeah. sắc giới Nó không có cái cái thai ngũ quẩn Mà chỉ là cái thức Người ta sống từ cái thức thôi Đó là người ta tưởng hết sức là Là tưởng tượng ra Còn vua sắc giới Phật dạy mình Nó hoạt động trên cái phần tưởng thức siêu hình Siêu không gian và thời gian à Mình có thể biết mọi vật Mọi vật thể À, không qua à, sáu giác quan mắt tay mỗi miệng thân ý Mà nó biết bằng tượng thức Đó Ngay cả như Đức Phật Ngài dùng Tuệ Tâm Minh Ngài biết được nhiều đời, nhiều kiếp Quá khứ của Ngài Nó thuộc về là cái phần bụi trụ quan đó thì Trong 12 nhân duyên Đức Phật có nói điều đó Nhưng mà có những điều Mình biết nhưng mà nó không có Đưa đến tu tập giải thoát Thì Đức Phật Ngài không có giảm Ngài không có giảng đâu Ngài chỉ giảng cái điều nào Mà nó mang tính tí cực Gọi là pháp tí cực hiện tại ấy, Để mình tu mình được giải thoát thôi ừ. Thì trong đó Ngài giảng cho chúng ta rõ Nhất là bốn chân lý tí dụ đấy Bấy nhiêu đó là đủ rồi Trong 4 chân lý tí dụ đấy Nó có những pháp hành trời đạo Để mà tu tập Đưa đến đoạn trường các rào mật Bấy nhiêu đó là đủ Cho nên Ngài nói rằng là Từ xưa cho đến nay ta chỉ nói hai điều Thứ nhất là ta nói về khổ Và thứ hai ta nói về là Con đường gì khổ Khổ diệt Khổ Khổ tập Khổ tập Thánh Đế Khổ diệt Thánh Đế Và khổ diệt Đạo Thánh Đế Ngài chỉ nói Khổ và con đường đưa đến khổ diệt Đạo Thánh Đế thôi. Bấy nhiêu đó Vô số các bệ kinh bây giờ để lại Thì trên cái bốn chân lý này Ngài chỉ nói, nói bấy nhiêu đó thôi ừ. Thì ai mà giác ngộ được con đường này Chúng ta sẽ được tu tập giải thoát giống như Phật Có đầy đủ năng lực giống như Ngài Không khác ừ. đó Như vậy rằng là Tứ dụ đấy ừ, Nó là chân lý Diệt đấy ừ. Tứ dụ đấy là con ừ, Là sự thật để mà giúp cho chúng ta tu tập, đưa đến việc đế niết bàn. Ừ. Cho nên khi mà Đức Phật ngài tu chứng thì ngài đã thấy được sự thật bé nhiêu đó để mà giúp cho chúng sanh tu tập giải thoát là đủ rồi. Còn ngoài ra những cái năng lực siêu nhiên đó, như là thấy các thế giới nè, thấy được tâm ý con người mấy cái này nó nó xa vời. Nó xa vời, nó không thực tế không có giúp cho mọi người tu tập giải thoát. Nếu giá như ví nhân như thế này, Đức Phật Ngài chứng được cái tha tâm thông đi Hoặc là túc mạng thông Ngài có thể nhìn thấy cái kiếp sống của mình, trước đây sinh kia như thế nào Ngài thấy hết Nhưng mà muốn Ngài muốn thấy đó, thì Ngài phải nhập vào cái tiết tuệ tâm minh, Ngài mới thấy Còn bây giờ mình đến mình nói Ngài, kiếp chú con là gì đó, Ngài không biết <cười> Nhưng mà Ngài vẫn biết cái này Ngài biết tâm ý của mình đang sống như thế nào Ngài vẫn biết ừ. Có nghĩa trong nội tâm của mình á, Đang suy nghĩ điều gì á, Ngài biết Nhưng mà bình thường á, Nếu mà Ngài không có hướng tâm á, Hướng tâm đến Ngài biết thì nó không biết gì hết á. Ngài cũng giống như mình á. À, Không có biết gì hết Mà Ngài chỉ biết là gì? Tâm Ngài bất động, thanh trản, an lạc, vô sự thôi Đó là niết bàn Ngài chỉ biết duy nhất Còn bây giờ Ngài biết mỗi pháp chung quanh đó Ngài dính mắt điều này điều kia Cái tâm đó có liếc bàn không? Không Đúng rồi Bất tử nó là trạng thái không đến không đi Nó không có biết cái gì hết Nó chỉ là trạng thái tâm bất động, thanh trạng, an lạc, vô sự thôi Vô liếc tình này có người khác À đó Cho nên ở đây Đức Phật Ngài có nói điều này Khi Ngài đã giải thoát rồi đó Ngài ăn trú trên cái trạng thái là Vô tướng tâm giải thoát Nơi ấy nó không có ba duyên Nó không có bao nhiêu ở trên đó Không phải Thứ nhất là Ngài không có tác ý nhất, thức, ngài nhất nhất thiết tướng Không tác ý Nhất thiết tướng là gì Khi mà Ngài muốn biết chuyện gì đó Thì Ngài phản tác ý ra Ngài biết đó, đó là tác ý Nhất thiết tướng Thứ hai là không tác ý vô tướng giới Chỉ cho là Ngài dùng Những cái năng lực thần thông đó. Ngài biết tâm ý của mọi người à, Nếu mà mọi người đến Ngài muốn biết tâm ý của mọi người Ngài hướng tâm đến Ngài biết Còn nếu mà Ngài không có tác ý ra Ngài không có hướng tâm ra Thì Ngài không có biết à, Chúng ta yên tâm nha Bậc Thánh ra Ngài lúc nào cũng sống trên cái trạng thái Bất động thanh trạng an lạc vô sự Ngài không biết ai xung quanh là người nào xấu tốt hết Trừ khi mình cứ hỏi Ngài hướng tâm đa, Ngài chỉ cho mình cái cách tu để mình xả tâm đi dục đi ác pháp theo cái đặt tướng, theo cái hành nghiệp của mình Chứ bình thường thì Ngài cứ tâm bất động, thanh trả, ngang lạc, vô sự à. Và thứ ba là không chuẩn bị sửa sò trước Ngài có nghĩa rằng là cuộc sống của Ngài chỉ biết hiện tại thôi Ngày mai chuyện gì thôi mà Vô sự Vô sự hết Ngày mai cái duyên đến đâu thì hay đến đó Ví dụ bây giờ, hôm nay ngày sống như thế này Có Phật tử đến thỉnh mời Đức Phật Ngày mai á, là ngày Con thỉnh Thế Tôn và à, Đệ tử của Ngài đến tư gia của con thọ trai Mong Đức Thế Tôn Hoan nghỉ, chấp nhận cho con Và khi họ thỉnh cầu xong Đức Phật đó, Được à, Ta sẽ ghi nhận lời thỉnh cầu của con Rồi xong Đức Phật cứ sống bất động, tâm trạng an lạc vô sự Và sáng ngày mai thì Ngài và các đệ tử cứ đi thôi Chứ ngày không bao giờ là Chuẩn bị ngày mai chuyện gì xảy ra Mai mình làm cái này làm cái ghi không có Cho nên chúng ta lại nhớ Khi mà Bậc Thánh giải thoát Ngài trú vào cái tâm là Vô tướng tâm giải thoát Chỉ cho tâm bất động thanh thản An lạc vô sự đó Cái từ mà bất động thanh thản An lạc vô sự Hoặc là cái từ là vô tướng tâm giải thoát Cái nghĩa nó giống nhau Từ này thì nó khác nhau Ừ Đó. Thì Đức Phật Ngài luôn sống trên cái trạng thái như vậy Không có tác ý Ba cái duyên Thứ nhất là không tác ý nhất thiết tướng Thứ hai là không tác ý vô tướng giới Ngài không có sử dụng thần thông Để mà biết mọi chuyện gì xảy ra Sắp xảy ra Thứ ba là không chuẩn bị Không chuẩn bị sửa soạn trước à, Sắp đặt những cái việc gì à, Sẽ làm được Cho nên Đức Phật thường thì Ngài sống trên cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó Chúng quên ai xấu tốt như thế nào thì Ngài mặt nào có biết Ngài không có hữu sự cái đó Còn chúng ta thì sao? Chúng ta khổ lắm Chúng ta sống trên cái vô minh đó Cái chuyện gì mình cũng biết hết Ai có chuyện gì mình cũng biết hết Chính vì chúng ta sống trên cái tâm đó Mà mình khổ, phải không? Còn Đức Phật, Ngài an trú trên cái tâm Bất động thanh trả ngang lạc vô sự Ngài vẫn biết nhưng mà Ngài không dính mắt Ngài không phóng giật à, Còn chúng ta biết thì mình phóng giật Cho nên mình khổ Mình bị trói buộc Trong nhân quả đau khổ Còn Đức Phật Ngài biết á Ngài không phóng giật Tai Ngài nghe người ta nói Khen chơi thì Ngài biết chứ Nếu mà Ngài không biết là trở thành cây đá mất rồi Ngài phải biết Nhưng mà cái biết của Ngài á Biết để mà thương yêu Biết để mà tha thứ Đó là đạo đức nhân bản nhân quả Cho nên Đức Phật Ngài sống với chúng ta tuyệt vời lắm Ai đến với Ngài Ngài đều thương yêu tha thứ hết Dù cho chúng ta có khổ, đau à Đến mức độ nào Ngài vẫn thương yêu tha thứ Ngài gian đôi tay Một cách chân thành Để mà giúp cho chúng ta Hiểu được chân lý để mà thoát khổ Đó là lòng từ vô lượng của đức Phật Tâm bi vô lượng của Phật là gì? Dù cho Ngài có Bao nhiêu những khổ cực nào Khó khăn nào Miễn làm sao đem đến cái chân lý này chánh pháp này cho chúng sinh Hiểu được, tu tập được Giá gì nhặt cũng làm hết Ngài không sợ, hiểm vi Giang khổ mà. Cho nên chúng ta thấy Trường hợp như là Ngài Angulimala đó Khi Đức Phật đến độ Cái vị tên tứ cướp này Mà Đức Phật không bao giờ sợ hãi Trước những cái Người ác như vậy. Khi Ngài thấy rằng người này đủ duyên Ngài độ Thì Ngài đến độ hiền Ngài không sợ hiểm nguyên Đó là cái sự mà làm chủ sinh tự Tự tại của Bậc Thắng là như vậy Cho nên bây giờ chúng ta chưa có tự tại tử sinh tự phải không? À, Chúng ta tránh khổ Sợ khổ lắm Trên né khổ Chúng ta còn cái tâm này Chúng ta chưa có tự tại sinh tự Ở đây chúng ta giác ngộ được chân lý Thì chúng ta phải bất động hộ trì chân lý Để mà vượt qua Mọi cái nhân quả đau khổ cuộc đời của mình Chúng ta không mất đâu Chúng ta khám nhẫn Vượt qua thì chúng ta sẽ được nhiều hơn Và chúng ta Cũng không thể tránh né Cái sự khổ bất nhân quả khổ của mình được Phải vượt qua Giống như là hoa sen Nó phải vượt qua khỏi bụng Nó trở thành tinh khiết Và chúng ta cũng vậy Muốn được giải thoát Thì chúng ta phải tự nơi cái biển nghiệp sinh tử này Nơi cái bụng sinh tử này Mà chúng ta phải vượt qua Đó là như vậy Trước đây thì mình sợ phải không? Sợ khổ Do mình chưa có hiểu đạo đó. mình sống trên cái si gọi là vô minh Con người mà sống trên cái si là lúc nào cũng sợ hãi. Vì sợ hãi thì có người ta dễ tin vào những cái điều huyền hoặc. Nghe nói à Bồ Tát rất là linh thi sẽ cứu khổ cứu nạn mình, mình đến mình quỳ xuống, mình than với ngài, ngài sẽ động lòng đó, gọi là từ bi lượng á. Ngài sẽ động lòng sẽ ban phước Cứu khổ cho mình Đối với Phật và Bồ Tát Ngài cứu khổ cho mình Ngài thương mình là sao Ngài dạy cho mình cái đạo đức Hồi nãy Thầy nói Khi mà người ta khổ vô cùng Người ta đến xin Đức Phật Dạy cho họ cái đạo đức Về họ sống Khi họ giác ngộ đạo đức này Họ về họ sống với nhân quả Để mà họ chuyển nghiệp Để từ đó họ thoát khổ Cũng vậy chúng ta đến với Phật Đến với Bồ Tát Chư vị Bồ Tát Mà chứ vị Bồ Tát đây là gì? Là chỉ cho những vị mà tu hành giải thoát Hoặc là đang tu đưa đến giải thoát đó Chứ không phải là chứ vị Bồ Tát siêu hình nha Không có vị Bồ Tát nào siêu hình à, Để mà gia hộ cho chúng ta Điều tốt này, điều tốt kia đâu Mà Bồ Tát đây á, là chỉ cho Là những người đang sống Khi mà chúng ta đang tu, đang thực hiện đời sống, đạo đức, nhân bản, nhân quả Đó là chúng ta đang thực hiện là Bồ Tát Hạnh Bồ Tát chỉ cho là những cái hành động sống, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh Đó là Bồ Tát Cho nên ngày xưa Đức Phật có nói Khi ta đang tu, ta còn là Bồ Tát Có nhớ không? Đức Phật có nói Khi ta đang tu, ta đang còn là Bồ Tát Ta sống với đạo đức này Không làm hại mình, hại người Và hại cái hai Đó là Bồ Tát đó. Mà khi ta tu, giải thoát rồi Thì những cái hành động đạo đức này Ta sẽ đem đến cho chúng sinh Đó là lợi tha đó Đầu tiên Ngài thực hiện cái hạnh Bồ Tát Là tự lợi Tự tu tập, cứu khổ cho mình Và khi Ngài đã giải thoát rồi Ngài phải lợi tha Cũng trên cái hành động Bồ Tát này Mà Ngài làm lợi tha Và khi mà Ngài nhập Niết Bàn Cái thơ này nó ngoại diệt Thì không còn là Bồ Tát gì nữa Ngài đã trú hộ bất tử Niết Bàn rồi Cho nên Cái từ mà Bồ Tát á, Chỉ cho là cái hành động đạo đức là Sống đem đến điều lợi ích cho mình Cho mọi người, cho chúng sinh Đó là Bồ Tát Chúng ta phải hiểu điều này nha. Chứ không có một vị vị à, Bồ Tát siêu hình Như là Bồ Tát Đại Văn Thù Bồ Tát Đại Thế Trí À, Bồ Tát Quang Âm vân vân Không có một cái vị Bồ Tát siêu hình nào Để mà gian tay cứu khổ chúng ta đâu Chúng ta hiểu như vậy là Mình hiểu trong tưởng đó Cho nên trước đây chúng ta Vì vô minh á Vì sợ hãi trước mọi đau khổ Cho nên chúng ta chỉ nương Nương nhờ vào những vị mà Thánh siêu hình đó Để mà ban vui cứu khổ cho chúng ta Vì chúng ta bị cái à, Cái si vô minh này Mà nó làm cho chúng ta sợ hãi Và khi chúng ta sợ hãi Chúng ta chỉ biết nương vào Bồ Tát, vào Phật Để mà ban vui cứu khổ cho mình thôi Nhưng mà Khi mà chúng ta Tin điều này, hiểu điều này Nó có đúng sự thật không? Như vậy rằng Những điều mà chúng ta tin Không đúng sự thật Cái tâm đó là vô minh Đó, đó là si đó Chính cái si đó mà Chúng ta tin vào những cái điều huyền hoặc Còn ai mà phá vỡ được tâm si Phá vỡ được vô minh Thì người này không còn tin vào những cái điều huyền hoặc Nữa Mà lúc này Đức Phật nói Người này chỉ biết mình thôi Cho nên Đức Phật nói à, Hãy lấy con Hãy lấy các con á, làm đảo cộn nương chữa cho các con Các con hãy tự mình thắp đuốt đi mà đi Hãy lấy dấu pháp như lai Làng đảo cũng đừng tự cho các con, các con hãy tự mình làm gọn đèn, hãy tự mình nấu được, thách đố lên mà đi. đây là cái lời dạy hết sức nhân nhân bạn, thiết thực, nhân văn. À, đức Phật dạy cho chúng ta chỉ lấy chính mình tu tập cho mình và tự mình cứu mình, tự mình siêu thoát cho mình, không có ai mà siêu thoát cho chúng ta. Đó là đạo đức nhân bản nhân quả. Mình làm điều ác thì mình chịu cái quả khổ Mình làm cái điều kiện Tự mình đem đến sự an vui cho mình Mình quyết tâm tu tập, diệt ngã xã tâm Đưa đến lưu dục, lưu ác pháp Thì tự mình hướng bận đến bạn luôn Chứ không có ai mà tu tập cho chúng ta cả Nhân quả nó công bằng như vậy đó Phải không? à Thì uh, sẵn qua đó Thầy cũng nói lên thêm ý nghĩa Đạo Phật là thực tế Không có tin vào những cái siêu hình Như hồi nãy mà bác Bôi có nói đó Sau này người ta tưởng giải ra Là Tha ngũ ấm Tại vì người ta tin có những thế giới Siêu hình đó Chỉ cho những cái thần lực Của thế giới siêu hình Như là thần thông các thứ Những năng lực Còn ngày xưa Đức Phật dạy mình là tha ngũ ẩn Trong tha ngũ ẩn này là Điều là vô thường, không có Pháp gì là ta, là cô ta, là tưởng ngã của ta Tất cả đều phải chịu ngoại gì hết ừ. Đến giờ, con thưa Thầy, Thầy cho tất cả Có nửa tiếng thôi, em xin có ý kiến với tất cả các đạo hữu nhất Có nửa tiếng Thầy cho các vị để cầm tưởng Và tôi tư hỏi nói chuyện về Pháp của Thầy thì có bị ai mà muốn nói gì thư gì thì khẩn trương để cho thầy nhìn đúng giờ bởi vì các vị cũng thông cảm là thầy em có một bữa thôi đến cái giờ này nó là giờ quá rồi. Xin có thể cố gắng xếp sắp thật nhanh và gọn. Thì tuyệt chỉ được phát bản lên buổi dễ vậy. Vâng ạ. Đấy là hưng ạ. Thầy xin vâng. bây giờ bây giờ thì mời đã xin các vị nói ạ. Vâng. xin có ý kiến ạ thầy qua cái thầy về giảng về tham giới thì con nghĩ rằng thì là con nghĩ nó gọi lại như thế này nên không có không biết có đúng không? cái thứ nhất là dục giới thì nó chỉ cho cái lòng tham muốn công tri thế để cho nó dễ nhớ thì gửi ra cũng con khó nhớ thế còn cái dục giới thì nó là cái tham muốn đòi hỏi về mà tình cảm ừ. thế còn cái vô sắc giới thì nó là diễn biến tư tưởng Không, con nghĩ là, ừ, tức là Tóm quản lại trong cái tam giới Thì con nghĩ là ừ, Sau khi ký giảng của Thầy Thì con tóm quản lại da ý như thế Thì cũng biết luôn hết Thì khi chúng ta sống nó Đều phản ảnh trên ba cái trạng thái Gọi là ba cổ Dục giới, sắc giới và vô sắc giới luôn Vô sắc giới chỉ cho là Cái phần tưởng thức Ví dụ ngày hôm qua Chúng ta thấy cái cảm gì đó Bây giờ mình ngồi đây nó, nó nhớ lại Cái gì nó nhớ dạ. Là tưởng của mình đó, nó giao cảm các hành nghiệp À, mình đã thấy ngày qua mình đã biết ngày qua hôm nay tưởng mình nó giao cảm ở đây chúng ta nên nhớ cái biết cái gì ngày hôm qua nó xảy ra đó nó là cái tưởng mình nó biết còn ý thức của mình đó nó chỉ là chủ cái biết đó thôi à ý thức chúng ta nó chỉ là nó biết cái việc này đúng là cái việc này là sai thôi còn để mà suy luận đó, là do cái phần tưởng thức chúng ta cái tự thức. Con xin thầy nói thêm một phần này. Con biết rằng trong cơ thức thì nó có gồm có ba cái cơ thức. Một ừ. là ý thức hay là tưởng thức, ba là cái thức thức. Thì thầy nói giải thêm cái, cái, cái chi tiết đấy để, để cho chúng con hiểu. Không được làm cái nói, đấy nói, đấy nói là nhà sát nghiệp đấy cả đi. Nói rồi. Ngày bây giờ là hẹn ngày khác. Và chín thức đại chúng nhé. Hôm qua bà gọi cho bà đi vào đây. Về là hôm nay thời gian gì? Ôi, nay thời gian bài hay lắm mấy nhỉ? <cười> cái bài mà thích lắm, thời gian dễ dừa. Như tôi nói là hướng là, hướng là. tôi sướng lắm. thích vô cùng, tôi hân hoan vô cùng. Giá như là người đời bình thường như ngày xưa chạy đến ôm thầy. Và tôi nói thế này này, đấy chính là cái chỗ vô minh nhất của con người mà trưa nay không một tôn giáo nào, không một triết gia nào, không một lãnh tụ nào, không một nhạc khoa học nào có thể giải thích đồ như thế này. Và mọi người không hiểu điều này, cho nên mọi người khổ vô trường mà đây chính là cái chỗ người ta gọi là thác nút của đạo Phật. Phá được chỗ này mọi ủy được hết. Thì uh, tôi về tôi cũng nói tôi là tôi thế này. Anh đã lập một cái thác. Thắng nên dựng cái cái thác là Phật châu thông bảo thông bảo trí lực nguyên Pháp. Tức là phải có Phật thì cơ thích Minh Châu, cơ thích Minh Châu thì mới có thể không lại, có thông lại thì nó có bổng Nguyên. và tôi gọi là nguyên Pháp, rất là hay. Thì cái pháp này nó phá vỡ cái tầm một cái vô minh cái thứốn. Vì sao? Cái tội này là cái câu đầu của bác tính đạo cái tinh khiết ấy. Lúc này ta cứ tin là có giây phút luân hình, nhưng mà pháp vỡ không thể hình, có tin giây phút hình, là thế giới tưởng kỳ. Thì như vậy chính là cái gốc của vấn đề chính kiến, tin cái là nhìn cho nó đúng. Và nhìn cho đúng, nhưng lúc ngắt cái sai, nhưng lại đảm buộc lại thì là đúng. Và cái sai đúng tất cả những cái ngôn mà chính là cái đề thứ kiến quan trọng nhất. Phá vỡ luân hình. Thế thì còn phải làm như thế này. Thế thì à, em vui chơi, em phải cực lắm thì em mới gặp em nghe thầy bằng thầy nói như này Hôm nay tôi nói một vợt đấy Đừng từng không đi hôm nay, thế thì em sướng sướng mà đi đi Điều thứ nhất Điều thứ hai nhá, là tôi muốn nói thế này Là tất cả Phật kỳ chúng ta nên nhớ rằng là Chúng ta biết rồi, nhưng mà để tu tập, để mà thư, tư tại là thì khó vô trực Thấy rồi, biết rồi, kiến rồi Nhưng mà thường nên tư tại là việc còn quá dài xa, xa đã đừng có ý Ông nói thế nào, ông nói biết rồi đấy, biết rồi nhưng mà không có lâu mới làm được. Biết và làm bằng khoảng cách chất sang. Cho nên hôm nay Phật Thử những con vui lắm. Mà đặc biệt là gia đình Hồn vui lắm thế. Vui huy lắm. Vui mà không thưởng tượng được. Không có một thủ tướng nào, không có một lĩnh thúc nào có thể làm được cái Hồn như vậy cả. Không phải muốn thức ăn đâu. À, mà... yeah. Thì sao ạ? Thì sao ạ? Là mình phát vỡ cái vô minh. À phát vỡ vô minh. Mà Phật dạy cái này. Phát vỡ vô minh là cái quan trọng nhất trong cuộc đời này. Nếu con thắng một người thì con thắng con là người khỏe, con thắng một người là con là đại lực sĩ, con thắng được chính mình thì đấy là thắng cái vô mình. Mình hôm nay là mình thay đổi vô mình. Chính cám ơn Thầy. Đây nó khách vào cảm niệm chứ không hỏi khác có đâu, không hỏi đường quan đây rồi chỉ... đấy. Câu đủ rồi, đủ rồi Bây giờ cô không hiểu tôi chưa đủ, cô tôi không hỏi một câu nữa Câu đủ rồi Câu đủ không hiểu như được như người khác Vậy con thì con hỏi thầy giờ, Chẳng hạn bây giờ thầy vũ thí cho đứa con là Ngồi chơi, bây giờ cái cái đoạn của ngồi chơi ấy, Thì ngồi chơi như thế nào để cho hợp với cái ngồi chơi của mình ừ. Ừ. Tuy nhiên cứ ngồi chơi, ngồi chơi không thì lúc nó không giận, lúc nó đòi bỏ như thế này, đòi cái kia Thế nên là cái bố tiết cho nó quân là làm thế nào, nó ngồi chơi Mình đã xong là những cái podcast rồi, giờ mình muốn là ngồi chơi hay là cái lúc mình Tự nhiên một cái lúc mình lại đang đang mệt nhọc, không muốn, không muốn tu cái băng kia Mà muốn ngồi chơi thì muốn như thế nào để cho nó đúng để Nó la là mình cũng có lũ sắc Thì con tài tài Thì đủ lũ ký tổng thân Ở đây mình ngồi chơi đó, Cái tiếng ngồi chơi này không phải là Theo nghĩa của người đời Người đời thì ngồi chơi là Họ phóng dật phải không Chạy theo cái dục của họ đó, à, Nói chuyện liên thiên Điều này điều kia Còn mình ngồi chơi đó, để mình hậu trì các căn Ngồi chơi để mà tránh niệm tỉnh giác à, Thì trên cái tâm đó Nó còn những cái ưu phiền nào Những cái tham sân si mạng nghi nào Thì còn vậy mình phải quán Quán để mà mình xả Đó là ngồi chơi đó Cái gì ngồi chơi là như vậy đó Có nghĩa rằng đó, Ở đây mình ngồi chơi đó, Để mình phòng ngộ Các căn chánh niệm tỉnh giá Trên các căn này nó còn những cái ưu phiền nào Phiền não nào Thì chúng ta phải tư duy à Tư duy để mà Quán mà xả nó đó Chứ không phải là ngồi um, Thì trong cái ngồi chơi này Nó nó có nhiều nghĩa lắm Khi mà tâm mình nó còn chứa ngại Thì mình à, Mình phải tư duy Mình quán, mình xả Và khi nó xả rồi, tâm mình nó định rồi Thì mình ngồi Bất động thanh trả an lạc quốc sự Thì lúc này nó vẫn là ngồi chơi thôi. Nó sống trên cái trạng thái bình thường À Ở đây đó, chữ lão này có dạy chúng ta điều này à Nó có hai điều à, nó có hai điều phật tử chúng ta nhớ nha khi tâm mình nó động đó, khi mình ngồi chơi đó à lúc mình đang ngồi chơi nếu mà trong lúc ấy tâm mình nó động chỉ cho là tự nó khởi ra những cái niệm lăng sáng đó thì lúc này mình phải định trên tri kiến gọi là định vô lậu đó thì mình phải tư duy mình quan sát nó và mình hiểu rằng thôi nó cũng là pháp vô thường Là nha quả vươn ngọt vươn tan thôi Khi biết như vậy là Mình hối tâm mình xả lắm Đó Và mình cũng đừng có mong rằng à, à, Diệt những cái điểm này nha Cái quan trọng là Là chúng ta phải giác ra những cái điểm này như thật Và khi mình giác rồi Mình làm chủ nó mình không còn bị nó dứt mắt sáng đây Thầy sẽ kể câu chuyện này Minh họa cho Phật tử mình hiểu Thì có lần người ta đến hỏi Ngày An An À Rằng là để mà phá vỡ các ký sử Thì như thế nào Thì Ngài nói rằng là muốn phá vỡ ký sử này, này Các ký sử mà trói buộc trong tâm mình Thì mình phải hiểu ra các ký sử này Các lộng hoạt này như thật Thì tự nó sẽ đưa đến nhàn chán ly thai mà đoạn gì Thì lúc này Ngài mới kể câu chuyện như thế này Có một người À À, có một người nghe người khác kể lại rằng Ở một cái thị tướng nọ Nơi ấy là sầm út ừ, Dân cư đông đúc con người ta sống à, Hưởng đầy nhiều cái sự an lạc Hạnh phúc trên đó Thì cái người mà cái người mà nghe kể đó Họ tò mò phải không? Tại vì họ chưa có đi lần nào à, Khi nghe kể như vậy Cái người này lúc nào là cũng bị dính mắt À, gọi là phóng vật á. dính mắt à, khi mà nghe kể về một cái nơi thị Tứ sầm Quốc dân cư đông đúc họ nghe thì họ thích rồi nhưng mà họ chưa có đi à, họ chưa có điò hàng ngày người này nè tâm của họ lúc nào cũng để cái sự dính mắt này phải không à, họ cứ nuôi dưỡng cái cái điều hiểu biết này họ nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ đến mình mình xem thôi mình xem lại À, đúng sự thật như vậy không? Thì lúc này, người này cũng lưu tâm nhớ lại cái cái câu chuyện đấy Thì khi một lần nọ, người này cũng đi đến Đến cái thị tứ đó, à, quan sát thấy mọi cảnh xung quanh à, Và khi thấy như vậy, rồi vị này về Thì những cái hoài niệm, những cái ước muốn để mà đến gặp cái thị tứ đó còn không? Không, không Không còn Tại vì nó đã hiểu sự thật rồi Câu chuyện này đã được à, Hợp thức hóa Coi như là đã được Tự mình đã thấy rồi Tự mình đã hiểu sự thật của nó Và khi hiểu sự thật rồi Thì trong tâm của vị này không còn có cái ước muốn Cái muốn á Cái dục muốn để mà đến gặp Mất tiêu là phải không? Như vậy Chúng ta cũng vậy Bây giờ trước đây mình nghe nói Nơi đó là đẹp lắm Nghe người ta kể cái tâm mình đó, nó dính mắt à, Nó nuôi dưỡng đó. Cái cái cái ước muốn này Một ngày nào đó mình đến mình xem Đó là sự dính mắt Mà Đức Phật gọi rằng nó là kiết sự đó Cái đó là kiết sự đó. đó là lòng dục Cũng vậy khi một cái niệm chúng ta Nó khởi ra đó Phật dạy chúng ta phải tư duy cái niệm này như thật Để mình hiểu như thật Để mình nhàm chán đó. Mà hiểu như thật như thế nào thì bây giờ nó vừa khởi lên cái niệm định uh, tham đi. À, định tham. Định tham thì nó nhiều lắm theo. À nó vô số. Ừ. Uhm. HẠN như là có người đang tu à, đang hướng đến tu tập giải thoát, nó khởi lên cái niệm về là sắc dục. Ham muốn về sắc dục. Thì lúc này nó tư duy nó quán à, người đời có người ta vì không làm chủ tâm sắc dục này Mà tham đóng Vì tham đóng tâm sắc dục này Mà vợ chồng xấu không tuân thủy với nhau Phải không? À, từ đó mà ngoại tình Rồi khi ngoại tình nó Thì đem đến vô số những điều đau khổ Đó và Ghen tuông hờn giận lẫn nhau Đánh đập lẫn nhau, ly diệt lẫn nhau Làm cho gia đình đau khổ à, Và cũng vì cái tâm sắc dục này Mà có người ta Thương nhau lấy nhau Mà khi lấy nhau á Thì phải có con phải không? Phải có con Rồi phải sinh con ra Rồi phải nuôi dưỡng cho con Nhiều khi con đâu có tốt đâu Sinh ra thì bệnh tật Ngày đêm phải chăm sóc cho con Rồi lớn lên thì cho con ăn học Nếu mà đứa con nó tốt á, Thì không nói gì Lỡ mà nó xấu á, Mình mang cái nghiệp xấu á, Thì đứa con này nó ăn chơi nó phá phách Rồi nó làm cho mình đau khổ đó Cho nên Khi mà một cái niệm sát dục Nó khởi ra như vậy Nó ham muốn cái sự ái dục này um, Ái cái sự này Thì Phật dạy mình đặt cái niệm à, Về cái niệm thiện đó Mình quán, mình tư duy, mình hiểu rõ Sự thật, ngọn nguồn Các thế giới khổ này như vậy Thì ngay đó là cái dục á, Cái sự mà ưu thích cái dục này Nó còn không? không? Nó biến mất liền Đó là như vậy đó Cho nên Đức Phật nói khi mà Các lòng dục nào nó còn hiện hữu Nó còn tối buộc Thì chúng ta phải tư duy hiểu thế giới này như thật như vậy Cho nên Đức Phật nói Phải hiểu rõ sự thật, sự thật khởi của các Pháp Chỉ cho các lòng dục Thấy được sắc à, Thấy được gọi là sắc canh hương bị xúc pháp Thấy đổi các sự thật này để mà đưa đến nhà chát Trong kinh Đức Phật còn dùng cái từ là nhà chát như vậy Đó Cho nên khi mà trong tâm mình Khi ngồi chơi á Nó còn những cái niệm dính mắt này Trói buộc này á, Thì mình phải tư duy Lúc này mình phải định trên tri kiến á. Cho nên chữ làm người nói khi tâm mình nó động Chỉ cho là cái lòng dục nó còn trói buộc Thì mình định trên tri kiến nha Còn nếu mà những cái niệm mà năng săn á Nó khởi ra mà nó không còn trói buộc á Thì lúc này chúng ta Định trên cái trí tuệ sinh diệt Mình hiểu rằng thôi Các niệm này nó cũng là pháp vô thường thôi Đâu có thật đâu Nó cũng là pháp thiên hợp với ta Khi biết như vậy là Tâm mình nó cũng xả luôn không chấp trước Cho nên tùy theo những cái niệm Có những cái niệm này Nó đến nó còn trói buộc kiết sự đó, Thì mình phải tư duy Mình phải gọi là tránh tư duy đó, Mình quán như thật để mình nhàm chán Mà khi mình nhàm chán Để mình không còn khổ nữa. Cho nên Cái này nó là thuộc về lạng đạo đức sống Mà chúng ta phải học nha Mà trong đó à, Về nhân quả, đạo đức nhân bản nhân quả Mà 5 giới á Thì Phật dạy chúng ta mình phải hiểu về Sự thật năm cái giới này Thí dụ như thế này À Như là cái giới mà Cái giới mà gian tham trợ cắp đó Thì Phật dạy mình Có người ta ở đời á Vì phạm một cái giới này Mà mình phải bị nghèo khổ Bị mất tài sản Bị trưởng cướp Bị á Tài sản bị Có như là bị lũ lục Lũ lục cuốn trôi bông, Hoặc là mình làm ăn bị thất bại Nghèo khổ Cơm không đụng ăn Áo không đủ mặt Khi chúng ta hiểu về cái sự thật Cái giới thứ hai này như vậy Thì mình cảm thấy mình nhàm chán Khi mình nhàm chán Mình có dám phạm một cái giới này không Đó Đó là đạo đức sống như vậy đó Cho nên những cái giới luật mà Phật dạy mình Nó là như vậy đó Mà khi mình thọ trì mình giữ cái giới này á Mình phải hiểu về sự thật Rồi mình quyết tâm mình giữ Mới gọi là tính lực đó Từ nay là không quy phạm nữa Nhờ sống như vậy mà Chúng ta có được an lành Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ Một cái hành động đạo đức nào Mà Phật dạy chúng ta Nó có một cái triết lý sống Hết sức là minh triết Hết sức là lợi ích Cho mình mà cho mọi người xung quanh Chứ không phải là đơn giản đâu Cho nên trước đây chúng ta đến với Đạo Phật Chúng ta bị một cái lớp tư tưởng siêu hình Gọi là tha lực đó, Nó đánh mất đi cái sự thật này Cho nên cái chân lý Ví dụ Pháp tứ dụ đế này Tự nhiên nó biết mất hết Người ta giảng dạy cho chúng ta Cái Pháp tứ dụ đế là hay Nhưng mà khi nhân quả khổ nó đến đó, Vào chùa cầu an cầu siêu không? Quý Thầy dạy mình là phải là Phước phải không? Phải ước nguyện công đức này Gia hộ cho mình được bình an Có đúng không Phật tử? À, đúng rồi đó Từ nào giờ chúng ta đến chùa Hầu hết là các vị thầy dạy như vậy phải không? à Nhưng mà khi giảng về tứ diệu đế Thì cũng nói về khổ Nhưng mà ứng dụng trong cuộc sống Để mà đưa đến giải thoát thì dạy khác đi Cho nên nó có sự mà mâu thuộc lẫn nhau Cho nên Phật tử chúng ta mê mờ luôn Cũng giống như là Mê hồng trả như vậy Mình không có biết tu tập như thế nào mà đưa đến thoát khổ Khi thì họ dạy mình như thế này khi mà ứng dụng thực tế trong cuộc sống thì khác về sai đi. Cho nên cuối cùng là chúng ta tốt tập không giải thoát được. Con thưa thầy à, ừ. <cười> con thư này là qua một thời gian mà từ ngày con gặp sư não Bây giờ con vẫn có những cái, cái cái cái cái thắc mắc ở trong tâm con và cho đến hôm nay thì thầy vừa mới giảng một bài pháp thì, thì con thấy là là tại sao cứ như là tâm con có tương ấy mà con nghĩ đến thì hôm nay là con con con cũng định hỏi thầy cái câu hỏi đấy thì hôm nay thầy giảm ơn thì bây giờ con thấy nó nó, nó, nó vô cùng là, là, là, là, là sung sướng về cái cái con thắc mắc từ xưa đến giờ bởi vì tôi nói với quý phật tử ở đây như thế này ngày xưa tôi Được chứng kiến mà tôi có cái băng đấy nhưng mà bây giờ thì rất là lâu rồi Có chiếu lại cũng không xem được nữa đấy Thế thì tôi thấy trưởng náo có một chỗ trưởng náo ngồi Xong tự nhiên thấy trưởng náo đi kinh hành trưởng náo ngồi xong tự nhiên tôi thấy trưởng náo đi ve ve đến một cái bãi cỏ Thế thì ngồi xuống vạch vạch cái, cái bãi cỏ ra thế này này Thì trưởng lãng lấy lên một cái lá Ngày xưa trong tu viện nó là cả một cái lừng rừng điều lớn Thế cái lá điều nó thối rồi Nhưng mà nó còn cái sơ đó đấy Thì con sâu nó mắc kẹt ở đấy Thì ngài bới nó ra, ngài nôi cái lá Đấy nên ngài xé cái lá điều ra, ngài thả nó xuống Thì nó đi Nó đi nhưng mà cứ Đi một quãng lời quay lại cứ tưởng như là cảm ơn đấy Đấy Thì tôi cũng cũng cũng cũng cũng nói à Ủa tại sao mà ngài lại nghe tiếng của thế Thì xong tôi lại chứng kiến, có một, một, mấy lần tôi đã chứng kiến là ngày tiếp khách toàn ngoài quốc thì không có thiên dịch. Mà lại lại, lại tiếp được rất đau, có những cuộc tiếp đến tiếng rưỡi ấy, ngồi ở cái nhà khác đấy. Thế thì tôi cũng đang định hỏi thầy Bảo Nguyên là như thế nào mà trưởng não lại như thế. Thì hôm nay thầy giảm hết và thầy nói thật hết. Cho chúng con biết được rồi, con vô cùng sư sớm, con thưa Thầy. Như thế là con đã hiểu. Và Thầy có vừa rồi, Thầy có nói với chúng ta không ạ? Các Thật tử, uh, yên tâm nhé. Chỉ khi nào Ngài chú tâm vào đấy và Ngài hướng vào đấy thì Ngài mới thấy thế thôi. Còn Ngài cũng không có để ý đến tâm chúng ta làm gì. Đấy, thì các vị là biết được này. Ví dụ như thầy ngồi đây nhưng mà chúng mình nghĩ cái gì là thầy mặc tình thôi, thầy không nghĩ gì đến đâu Mà đừng có sợ là thầy để hứng tâm Đấy <cười> Đấy <cười> phải có tâm minh nhưng mà biết phải không cho chúng ta Đấy Xin phép đó, tôi nói câu này, anh để tôi nói câu kìa kìa, anh nhìn lại, anh nhìn xuống Tháng nay tôi ngồi dậy mà, muốn tồn lắm bắt ạ Tôi tồn như là cái con trâu ấy Tôi cũng khói lạ trong nhà mình hôm nay, có con trâu lạ này. Có hai cái cánh, tôi lấy những cái lúc mà Tôi xôi, tôi thấy không còn mũi đâu, tôi không, mũi đâu, hoặc là nó cắn mình đấy. Tôi đi mà đốt quả, tôi chết, tôi nhiên thật sự nó vô cùng lại, vì nó còn thương lắm. Mà cắn mũi, cắn nó chết, mà tôi cứ ngồi nhìn thấy nó bỏ rồi, tôi mới chết bờ bờ tới đấy. Tại sao tôi mũi xong, tôi có cắn mình đấy. Tôi thường có gì đó, hoa đốt quả mũi, tôi chưng tôi nó tế, nhảy thấy mũi màu. Bình thường thì rất tự động, nhưng lần này tôi để tôi quan hát tôi đi, nó chạy, nó chạy, đốt xong bắt đầu nó chết. À, cái chuyện rất là lấy chúng mình tăng bác, bác về điểm. Vâng, bác Tính trước bây giờ hoàn hệ quý Phật tử. Bây giờ ta sẽ còn có vài phút nữa. Bây giờ, cái kế hoạch mà bán tổ chức đề ra là cũng có 30 phút để tổng kết. Nhưng như thế, như tôi thấy là hai ngày rưỡi tận còn thèm, tôi đề đến sau. Bây giờ cũng còn nhiều điều chúng tôi sẽ phải nói tiếp. Nhưng trước hết, xin giới thiệu Phật tử Nga là tổ phò của Nguyên Thủy. Người đã mấy hôm nay đón tiếp Thầy tổ chức cho tổ chúng ta đến từ Nghe Pháp ở đây. Cũng có rất nhiều công đức. Xin mời cho tử Nga lên thay mặt cho nhóm chúng ta để tổ chức về cái lớp bắt sinh đạo đầu tiên mà ta tổ chức ở Thầy Pháp này. <cười> nam ô điển xư ca ô Ni phật kính phành phẩy Phật tử Hải-phòng-chúng-con thật là có đại Phương-duyên được nói Bậc tâm vô lọc Bậc tâm thanh tịnh Đến Để Truyền những Câu pháp nhũ Rất là Ngắn gọ Rất là dễ hiểu các lời dạy của thầy vì từng căn cơ từng người đều đều tiếp nhận được những phát bảo rất là kỳ diệu cho mỗi cá nhân trong đó cái tâm thức của từng người đánh mở được tùy từng trình độ của mình đến đâu Thầy dạy từng mức độ từ những người sơ cơ cho đến những người đã tu nhiều tu ít đều được thấm những cái bài pháp cho bản thân mình mà chỉ có bậc vô lậu với khai mở tâm của chúng ta rõ ràng đến như vậy chi tiết đến như vậy ai nghe cũng thấy rất lợi lạc qua đó chúng ta thấy những lời Thầy dạy quá rõ ràng, quá cụ thể lên mỗi cá nhân chúng ta tiếp thu được đến đâu chúng ta thực hành đến đấy với người Phật tử chúng ta Vì còn gia duyên, nên chúng ta phải tu tập đạo đức nhân bản, nhân quả. Đấy là... chính là tâm nguyện của trưởng lão. Như trưởng lão... Đã, đã viết cho chúng ta, đã dạy chúng ta, nhưng mà triển khai cụ thể, Thầy Bảo Nguyên đã nói rõ hơn cho chúng ta hiểu. Đó là chúng ta phải sống Người Phật tử phải giống giữ năm giới 10 điều lành Chúng ta phải tu tập tâm tạm quý Tứ vô lượng tâm Tứ Chánh cầm Đó là những pháp tu Để cho người Phật tử chúng ta Diệt ngã xả tâm Ly dục ly ác pháp Từng bước giác ngộ Trên đường giác ngộ viên mãn Chúng con thành tâm chiêng công đức Thầy ạ nhờ thầy kêu toàn thể đạo tràng. Phật tử nghe đã hãy bật lực để toàn tâm chuyên đuổi với thầy. Tất cả cái ánh mắt của mọi chúng ta hướng về thầy. Mọi ý tình cảm của các vị đang bao trùm lên cả các đồng này và bao lên cả thầy. Sự khát vọng của tất cả các quý vị nó thể hiện rất đầy đủ. À. Tâm của các vị đang tỏa sáng buổi lễ hôm nay. Điều đó chứng tỏ rằng Cái buổi nghe Pháp của chúng ta Trong mấy hôm nay Đang có một tác dụng lớn Chúng ta hiểu rằng Tại sao lại có câu nói Làm sáng nghe chủ chứng đạo Thì có lẽ bây giờ tôi không cần nhắc lại và các vị cũng các tự hiểu Trước đây vì ta lầm lẫn Ta sẽ lầm chẳng chứng đạo Tính một cái gì ghê hướng Là thành công, là tam minh, là trứng thiền Ta sẽ có phó quán Hóa ra bây giờ chứng đạo chỉ là chứng những tâm giải thoát Mình có giải thoát đến là mình chứng đạo Vĩ nhiên tôi không nói lại dài Nhưng mà có lẽ toàn bộ tinh thần của năm cái buổi ngày đọc lại trong cái biểu đại như vậy Vậy tu không có gì là khó cả Mà sống là tu, tu là sống Cứ sống có đạo đức Giữ ngũ giới hành thập thiện Có tư vô lượng tâm Thì sẽ có chính đạo Cái điều nó rất rõ Mọi câu hỏi đi Mọi câu hỏi lại Mọi thắc mắc cuối cùng nó lại trở về đó Hãy sống ở ngay thế gian này Hãy tu tập Sống tốt với đời Đó là có đạo Người có đạo đó là người sống tốt đối với đời Đó là tất cả những điều Mà chúng con chia thấy. Tuy nhiên hôm nay Cũng phải nói về điều này Có được Thầy bản Nguyên Thì Có một công lao tôi vẫn thấy rằng là Cần phải ghi nhận Cần phải Nói từ kiểu này Đó là một phần lớn là ở Cô Đoan, đây là Tử Đức Đã có công để thỉnh Thầy Ta cứ tưởng tượng xem Nhiều lần đi mấy bay vào, mấy đây ra Để thỉnh Thầy ra đây Không đơn giản các nghĩa Ta nói thì dễ, nhưng làm rất khó Cuộc đời là thế Nói thì dễ, nhưng làm thì khó lắm có dám bỏ tiền vào đấy để giúp Thầy gia đình đi về cúng dường tiền máy bay, có dám không? Cái rất là là, là thực tế như vậy Cho nên hôm nay tôi cũng thay mặt cho Phật Tử Hải Phòng chúng ta cũng cảm ơn cô Loai và ghi dẫn rằng đó là một thí vị mà đã có hộ trì cho Phải Pháp Tân Cán Con xin thay mặt cho Toàn Đạo Tràng cám ơn Thầy Và một lần nữa, xin mời Cô Thắng có cái điều gì nói của mình, cả xếp bộ tay để phan lê Thầy. Con kính bệnh Thầy, tất cả những cái gì có thể nói thì Cô Nga với Bác Hưng cũng đã nói rồi. Thế thì bây giờ con hướng uh, xin mọi người uh, lễ tạng Thầy, xong rồi cho Thầy Mỹ. Thầy chắc tay sáng này được à, Chắc tay bọn Đâu quá là hỗn lợi Chắc tay sáng tay đi được Như thế này tức là chắc là Thầy vẫn có thầy duyên Để về đây cho Thầy thì... là... Phật tử chúng ta ừ, thầy thầy công... à, Dần dần này, sẽ giúp cho Phật tử mình à, Có duyên để học tập về chánh pháp ừ. mấy hôm nay thì chúng ta chỉ học về một số cơ bản ừ. sau này đủ duyên thì sẽ tiếp tục triển khai thêm các pháp hành khác nó có nhiều cái từ à, nhiều nghĩa trong kinh Phật lắm nếu mà chúng ta không thông suốt thì mình không tu tập được ừ. cho nên mình học cái lớp bất tránh đạo là như vậy trải ngại những cái từ như là Ngũ căng, ngũ lực Mình phải thông xuống như thế nào ừ. Rồi là tứ lụi ta Rồi là um, tứ nhìn xứ um, Bảy giác chi Rồi là ngộ, um, Những cái như là um, Bảy ký sử Phải không? Bảy ký sử, rồi là 10 ký sử Hoặc là Năm hạ phần ký sử, năm thượng phần ký sử Gọi là sắc tham Vô sắc tham Vô um, Mạng trợ cử vô minh là cái gì? Thì những cái từ này chúng ta phải học hết à, Tại vì nó là cái à, pháp trợ đạo mà Khi mà chúng ta thông suốt cái pháp này á, Thì tất cả những cái hành nghiệp nhân quả nào á, Nó xảy ra thì chúng ta có được tri kiến liền Để mình ứng dụng, ứng dụng vào đó mình xả Còn nếu mình không thông suốt á, Mình vô minh á, Mình chỉ cần là Mình chỉ sống là ức chế thôi à Nó là ức chế Mà khi mà chúng ta thông suốt những cái này á Thì khi nhân quả đến đâu ấy, thì tự nó hiểu, tự nó quá dạy Giống như hồi nãy Thầy nói đó Trường hợp mà Ngài Anan nói Một người mà đi tìm, đi đi nghe một câu chuyện Rồi đi đến tự mình là thị xác, tự mình thấy Thì cái lòng ham muốn kia nó bước Cũng vậy Khi pháp hành của Phật Nếu mà chúng ta thông suốt rồi ấy, Thì trên cái chỉ kiến này là tự chúng ta làm chủ Tự chúng ta sẽ tu tập giải thoát uhm. Cho nên là trong các buổi nói chuyện đã qua thì nghĩ rằng phật tử mình chỉ được trao dồ một phần nhỏ trong cái những cái hiểu biết về chá pháp của Phật mênh mông lắm với phật tử cho nên thì những cái này năng lượt Thầy sẽ giúp cho phật tử mình hiểu hết à, về những ý nghĩa trong kinh Phật dạy nhiều điều hết sức là tuyệt vời nhưng mà thầy chưa có duyên để mà triển khai À, muốn triển khai nó thì nó phải có cái lớp học phải có cái chương trình phải có cái môi trường sống và mạnh thì thầy mới à, giúp giảng dạy cái việc này à, đó là như vậy đó à, chúng ta học là mình cứ thông thả mà học chứ không thể là chứ không thể mình học dồn được mà vừa học mà vừa sống à, như những gì Phật dạy đó là như vậy đó nha à, à inn der